Xin mời các cô, các chú, các anh chị cùng toàn lời các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. À, hôm qua chúng ta đang bị lỡ mất tập 3 của tạp phẩm Truyện tâm lý xã hội nữ thuyền trưởng của tác giả nghiêm lệ quân. Ngày hôm nay thì à, lại trùng với Tết Độc Lập ngày 2 tháng 9. Thì à, nhân đây cho Đình Duy xin à, gửi lời chúc tới toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh. À, chúc quý vị khán thính giả có một kỳ nghỉ lễ à, Tết Độc Lập tần à vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. À và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng một lần theo dõi tiếp tập 3 của truyện Nữ thuyền trưởng. Ngày 12 tháng 2. Tính đến hôm nay thì mình bước sang cuộc đời thủy thủ đã 6 tháng 17 ngày. Cũng đừng ấy thời gian mình kề cận người nữ thuyền mà mình phải thầm kính phục ngay từ buổi đầu đối diện. Thật vậy Trong đời mình chưa hề gặp một người con gái nào phi thường như Kim Oanh. Nàng đứng trên tàu, giữa ánh hồng lê nói của bành minh, giữa cơn gió trướng đưa xuân tràn về. Mình tưởng như đó là tượng đài của một trang anh thư nữ kiệt nào thuộc thời xa xưa. Tiếng hắt sáng đó như muốn đâm toạc trên trời, bàn tay đó như muốn lấp cả sông sâu, vóc dáng đó hùng dũng như một nữ tướng, thế mà giọng nói như mệnh lệnh truyền ban vẫn thánh thoát như tiếng chim oanh quyến rũ, dịu dàng mặc cứng rắn như sắt đá. Mình bắt đầu phục tùng một người con gái như một con chiên ngoan đạo, chưa thể hiểu được vì sao. Ngày 17 tháng 2, tàu đã buông neo từ 9 giờ sáng. Anh em thủy thủ bên tàu bên ghe kéo nhau đi dạo chợ bến tre. Chỉ còn lần mình anh khéo, trực máy đang nằm sấp trên sạp buồng thủy thủ, cắm cúi biết gì không rõ. Đến bên cửa buồng lái, Mình trợt nhìn thấy Kim Hoanh đang mê mệt nằm nhắm mắt. Mình dón dán từng bước không dám gây tiếng động. Lên lén mở học tổ viết trên đầu giường. Ngăn cuối cùng mà cô ấy chỉ dành cho quần áo cần giặt. Biết trước là cánh tổ này hay xít lên khen kết. Mình phải vừa nhít từ từ vừa nhìn trường thuyền trường. Nếu bị tiếng động làm cho cô ấy giật mình thức giấc cô ấy không trách gì. Nhưng chắc mình hối hận lắm. Thuyền trường ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc là mình thấy lo no lắng lắm rồi. Trong phút này, bất ngờ mình được cơ hội ngắm nữ thuyền trưởng Thở đều trong giấc ngủ, ngắm rõ, dùng nhà nàng như ngắm từng giọt sương long lanh trên đóa hoa hồng. Này, giả mi công vút lại để cho nút dồi son ti ti ẩn dưới đuôi mảy trái. Này, đôi môi mỏng chưa một lần tốt ra những lời ủi mì yêu đương mà chỉ có những lệnh truyền của cấp chỉ huy. Này, đôi biếm tóc luôn luôn buộc nơ đỏ đang giật dờ thào dài trên ngực chưa một lần dối rắm chuyện hẹn hò Và đây, những sợi tóc bơ vơ trên vầng chán rộng thông minh tuyệt vời đang làm cho tâm hồn thằng con trai phải chơi vơi trong khoảng không vũ trụ chưa tìm thế hành tinh lạ của loài người trường sinh bất tử. Mình mất gặp, mình là thằng ăn trộm ô hay. Giật mình cuộn cả quần áo, găng, khăn của thuyền trường ôm vào lòng. Mình nhón gót thoát nhanh ra khỏi buồn lái. Trên mảnh khăn tay còn lưu lại mùi hương của loài hoa trắng chỉ nở vào mùa xuân, phải trăng. Đây là thứ hương tình yêu mà mình cứ tưởng tượng rằng tình yêu đang ở trong vòng tay. Ngày 18 tháng 2, như thường ngày mình cứ đi thẳng lại mở ngăn tủ cuối cùng, nhưng không hiểu sao ngăn trống trơn. Mình ngạc nhiên khép cánh tủ lại. Đồ cũ thay ra đâu. Không đắp lại câu hỏi của mình, một tay tuyển trường hờ hững đặt trên tay lái, mắt nàng vẫn đâm đâm về phía trước, một tay nhẹ vẫy vẫy gọi mình. Anh Trung, kìa anh cần nói chuyện với anh. Mình phải chú ý ngay đến lời thân mật xưng tên lần đầu của thuyền trường. Ờ, chi vậy cô Út? Cô ấy chỉ trước ghế mà mình thường ngồi học lái. Anh ngồi đây. Anh kiếm quần áo giặt phải không? Dạ, đâu mất hết. Nàng nhẹn cười như trêu mình. Kim anh giấu hết rồi. Giấu đâu rồi tôi cũng tìm ra. Tôi nhớ là nên chỉ chỗ cho tôi lấy. Cô hạ dòng cho tôi vừa đủ nghe. Kìm anh đã dặn anh. Không biết bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không nghe. Toàn tùy thù đoàn, chỉ có một mình anh dám trái lệnh tuyển trường thôi. Tuyển trường có đuổi thì tôi cũng cam. Nỡ nào, anh Trung này, anh không nên giặt quần áo cho Kim Anh nữa. Người ta cười anh, người ta nói anh làm bồi cho Kim Anh. Thôi, chấm dứt nha. Mình hơi bạ miệng gọi tên cấp chỉ huy, có ý thu ngắn, khoảng cách tình cảm. Tôi, tôi làm nô lệ cho Kim Anh suốt đời cũng được, chẳng sợ ai cười cả. Tôi coi như là tôi săn sóc cho em gái. Cô ấy vẫn giữ tươi nét mặt nhưng giọng hàm xúc động. Kim Oanh không bao giờ quên lên người đã săn sóc cho Kim Oanh từng miếng ăn manh mặc từng giấc ngủ và cùng chia sẻ với Kim Oanh tất cả buồn vui trong từng chuỗi ngày gạo chợ nước sông Kim Oanh vẫn biết những gì mà anh dành cho Kim Oanh trước nay nó đều xuất phát từ tình thương chân thành đồng tắm của anh Những lời nói này mình xem bằng Ngọc Bích Kim Cương chỉ vì câu nói thám thiết này mà mình trần trọc bao đêm công ngủ Ngày 20 tháng 2 Con thảo đang hướng thẳng về vùng chân trời loan dáng hồng Sắc dáng thắm tươi như màu phấn son của sông hổ tô điểm cho đôi má truyền trường thêm hồng, cho đôi môi nàng thêm mọc. Vầng lửa mặt trời như khát vọng tuổi trẻ đã trầm mất trên dòng nước đỏ phù sa, bằng theo những giải độ vàng vương vấn trên ngàn cây tít xa. Mình kéo hết kính buồn lánh lên, gót tràn vào khoảng không gian được lồng lộng khung gần như riêng biệt của hai người, mang lại cho mình sự sàng khoái vô tận, làm tăng thêm sự phấn chấn trong tâm hồn. Hai người cùng phóng mắt về một hướng vô định. Cùng lỡ nghe tiếng nước gieo nhỏ hai bên mỗi tàu như tiếng con tim xao xuyến. Bàn tay thuyền trường đặt hờ trên bàn tay mình và đột ngột nắm chặt. Không phải một biến cố nào xảy ra mà nắm chặt để bắt buộc mình lấy tay lái qua trái từ từ cho tàu tránh vùng nước xoáy nguy hiểm. Mình lại tưởng tượng đến hình ảnh của một người chị cầm tay dạy cho đứa em tập viết Và cô ấy hỏi câu chưa chọn là mình ngỡ người. Anh Trùng có thấy gì không? Rồi cô giải thích luôn. Chỗ này bên roi, bên vịnh. Bên vịnh nước xoáy đào phù ra đem bồi cho bên doi Ta phải chuối đến những dài bọt nước xoắn trồn ốc Ôm doi sắt quá thì mắc cạn đấy Nghe qua tưởng như câu nói ấy của Hải Mỹ bỡn cợt Nhưng nét mặt cô ấy vẫn nghiêm trang Như cô giáo đang đứng trên bụng rằng Mình muốn giữ bàn tay cô giáo cứ mãi kềm lấy tay mình Nhưng không có can đảm Để rồi phải nối tiếng khi mình phải cố gắng tự chủ hoàn toàn trên tay đánh Nàng thông thả mở một bím tóc thất lại Vừa thả mất bông lung về phía chân trời Anh có để ý gì nữa không? Tâm trọng mình như còn bàng hoàng, dạ không, ôm dõi sát quá mắc cạn. Nàng nhẹ hất hàm, xem kìa, dáng vừa tan thì mây thay đổi, tây nam có mây trắng đun thành hình núi lớn núi nhỏ, đêm nay ta sẽ gặp dông gió, nhưng không đáng ngại. Minh Liên Vô lấy sổ tay, ghi vội phần kiến thức chuyên môn mà nàng vừa trao cho mình. Lại một bất ngờ khác, giai lộ hồng từ trên bím tóc nữ thuyền trưởng bỗng do động lực nào đó đem nó vắt lên cổ tay phải anh học trò. Chứ hiểu gì mình lướt ngang cuối như không hề nghĩ đến sự có mặt bằng xương bằng thịt của mình, nàng cứ im lặng. Rồi thì mình cũng hiểu được sự im lặng đó là sự sai khiến mặc nhiên không thể khống chế. Mình chỉ cần xoay người sang phải 15 độ để thắt lại nơ trên bím tóc cho nàng. Có lẽ nàng nhận ra sự vụn về của những ngón tay run run, nàng hoài ngắn ngồi mấy tiếng mà nghe như nỗng nịu. Biết thắt nơ không? Dạ biết, đừng thắt gút là được rồi, tôi bột nơ khéo lắm đó. Xin tự thú mình muốn hôn ngay lên cái biến tắc duyên dáng ấy Nhưng chỉ có thể đánh bảo qua câu nói đùa vu vơ thôi Sao cô út không bảo rằng Này nô tì, nô tì, nô tì hãy chăm sóc cho ta một chút Nàng nghiêng nghiêng đầu bên vai mình Sao trở cho mình là nô tì Nhớ, nhớ anh một chút Mà như là anh không vui phải không Mình phì cười à, Đâu có, mình sẵn sàng làm nô tì mà Nàng gạt tay mình ra và ngoảnh mặt lại nạt ngang Hey, hey, no tì, nô tì cái gì Kim Anh không muốn nghe lại hai tiếng đó nữa đâu nha À dạ thôi, tôi xin lỗi Nàng nước bóng mờ hiện lên trên ô kính Gì mà xin lỗi à, Tôi vừa miệng nói đùa với cô Út Thì thôi, đừng nói đùa như vậy nữa Anh đã từng nói Anh sẵn sóc cho Kim Anh như em gái Thì tất nhiên Kim Anh phải xem anh là Có thể là người anh tinh thần Chắc sao lại là nô tì Chỉ có vậy thôi Thế mà mình lại đêm đêm thao thức Mắt luôn ngó chừng trên bờ Anh Khéo vừa tòa bằng ngấu hết mấy trang nhật ký của Trung. Thấy Trung chưa xuống, anh lòng lại vài chỗ cố tìm hiểu bí ẩn trong đó. Tiếng động bên trài làm anh giật mình, vội vàng nhét cuốn tập vào trăn gối của Trung y như cũ. Anh nằm gác tay qua trán, tồm tìm cười một mình. Không lẽ, không lẽ, ờ, quả đúng rồi, cái thằng này má thiệt, không níu nó lại, nó xa xuống hố sâu. Trung trở xuống tàu với bộ mặt lầm lì khác thường, dường như trần nhớ ra mình đã hớ hênh Bỏ quên tập nhật ký tại chỗ ngủ, trung liền đi dở ngối vạch chăn, thấy nó vẫn còn nguyên chỗ cũ, chàng mới yên tâm lấy, cất vào ngăn tủ có khóa. Để mắt theo dõi cử chỉ của bạn, khéo cười bí ẩn. Có cô út ở nhà không? Có. Đang làm gì? Tiếp bà chín màu đen. Bộ mày cũng tiếp bà chín màu đen hay sao mà lâu như vậy? sắc diện trung như băng. Lên làm công việc nô tỉ. Làm việc gì? Ồi mếm bộ đồ xanh cho cô út. Khéo khoa tài Tao nằm bến thì việc đó thuộc trách nhiệm của chị ở đó chứ không phải là mày làm. Việc gì mày cũng ôm rồi mày tự cho mình là nô tỷ. Mày có mát không? Tao không bằng lòng như vậy đâu. Dù gì tao cũng là người bảo lãnh đưa mày xuống thầu. Mày làm đúng việc phân công cho mày thôi. Dạ đừng lo. Tôi không làm gì bậy bạ thì thôi. Làm việc ở đây không nên công nể. Chị, uh, chị biết ủi đồ xoa đồ thường thôi. Còn quần tay áo uh, bốn túi vải dày. Chị ấy ủi uh, không đúng cách, không khéo, không đẹp. ô ỏ bế cho đẹp đặng... Trở tới mình hớ miệng, anh Khéo liền nín ngang chung tiếp tục lục soạn trong ngăn tủ riêng như tìm cái gì, giọng nói trầm tư Ngày đầu cũng như ngày cuối Mình phải lo cho tròn trách nhiệm Vẹn ân nghĩa, tôi sân sóc cho cuối lần này nữa thôi Khéo chụp lấy vai bạn sừng sốt Ê, mày nói gì mà nghe như là chối trăng vậy Gì mà ngày đầu cũng như ngày cuối Sân sóc cho cuối lần này nữa thôi chung gì vậy chung Vô sự, mày định thôi việc mày không? chung gượng cười Thôi sao được mà thôi, dễ gì à, tìm được một chỗ tốt như vậy sao? Tao nghe rõ ràng mày nói là săn sóc cho cô ấy lần này nữa thôi. Mày có nhiều cái khả nghi quá. Tôi nói một đáng anh nghe một nèo. Ý tôi là từ nay về sau khi cố đổi nhà thì chị ở phải làm hết những việc mà tôi giúp đỡ hiện nay. Cố đối xử với mình rất tốt. Thì không nên so đo chi những cái lặt vặt. Nhờ vẫn chưa tin, anh khéo nghi mặt lại. Bởi tao mày không nên giấu giếm điều gì hết. Xảy ra chuyện gì buồn phiền cho mày nên mày không muốn đi tàu nữa, phải không? Mày tính bỏ anh em, phải không? chung cười lớn. Hờ, sao mà... Hoàng đường quá như vậy Mày nên thành thật cho tao biết Ở đây chỉ có hai anh em mình thôi Mày đã chung cách ngang chỗ bạn ngập ngừng Đã gắn bó với anh em Gắn bó với con tàu Tôi đã thấy nhiều quyên với sông nước bao la Khéo thì tào Mày nói chưa cạn lời và mày thầm yêu cô Kim Anh phải không Trung há hốc mồm hả Mày yêu cô út Trung càng lắp bắp à, Anh nói gì tôi tôi yêu anh có điên không Tao điên hay mày điên Không, không có Mày đừng có giấu tao Tao đã biết hết rồi Hãy... chút hết tâm sự đi, cho nhẹ lòng. Ai nói với anh chuyện kinh thiên động địa như vậy? Nếu không may chuyện đùa không đứng đắn, thấu tay cô út thì tôi phải mang họa sao? Họa gì? Tôi sẽ bị đuổi. Khéo dẫn rộng. Không bao giờ mày bị đuổi, chỉ có trường gặp mày thất tình do âm thầm, đeo đau khổ riêng mình mày, mày bỏ tàu đi thôi. Nghe qua câu này, Trung Hoang mang, mở tung mạnh cánh cửa thủ, lôi mền gối trở ra. Bới giới tìm cuốn tập vừa lập cập, anh khéo khéo, dạ, vậy là dạ đã lục lợi khéo quay mặt hướng khác. Tao không có lụng đoại gì của mày hết. chung xoáy tiếng mắt nhìn bạn. Anh, anh đã đọc tập này phải không? Hài, không. Tao không hề thấy cuốn tập đó bao giờ. chung lật qua lật lại như cố tìm dấu vết. Anh, anh không đọc trăng nào. Tao không biết một chữ gì trong đó. Những gì bí mật trong đó mày sợ lộ mà trái xanh mặt mày vậy? chung nghe nhẹ nhõm. Ờ, không có gì lạ. Đây, đây là tập ghi chép để tôi học lái tàu. Cô Út làm sao mày ghi chép lại như vậy? Ừ, khéo trở lại chưa bạn? Những gì xảy ra trong buồn lái mày cũng ghi. Ừ, để mình học hỏi. Thuyền trưởng nói gì mày cũng ghi. Ừ, mình phải lượm hết kinh nghiệm chứ. Khéo phát vai bạn. Thuyền trưởng làm gì? Mày cũng ghi hết về là mày học. Lái tàu hay lái cuộc đời của thuyền trưởng? Trình độ của em lái không nổi đâu, nhà em. Hả? Cách này phát cho kiểu đó không yên thân đâu nha. Tao muốn nói thật với mày. Bài mày mày muốn học đó, cao siêu lắm, khó hiểu lắm. Mày chứ độ trình độ để đạt tới đích kỳ vọng đâu. Tao phải nói ảo vọng mới đúng. Thực tế thì mày đã thấy rồi đó. Lý tưởng của mày đã đi lạc đường rồi, hãy tỉnh dậy đi em. Chung và Vĩnh, này anh nói năng cầu kỳ, không ai hiểu gì hết à? Mày con rà ngố thì tao lập lại, mày rất trọng yêu cô kỳ mạnh, còn cô thì vô tình, sự xuất hiện của người thứ ba sẽ làm cho mày đau khổ vì tuyệt vọng. Anh làm thầy bối từ hồi nào vậy? <cười> Ta hầu có đôi mắt nhận xét của tao có đúng không? Lặng đi một lúc rồi Trung lắc đầu Không, tôi chỉ xem Kim Oanh như là em gái Mà chính cô ấy cũng tự ý coi tôi như người anh tinh thần Đừng có vớ vẩn Trung lặp lại đúng câu nói của Kim Oanh Để kết thúc vào vấn đề không thể để người ngoài cuộc bàn cãi Bà Chín Đền qua lại trước gương Ngắm bóng mình mà cười nụ với bóng Tỏ ra rất hài lòng với bộ thời trang tuyệt đẹp Trước rốt nửa thân Một tay hờ ngực thoáng lưng màu hồng Làm tăng thêm nét đẹp đôi mươi Cho người cô phụ Cố níu mùa xuân Những trùng hoa theo kim tuyến ánh lên, lấp lá tia sáng xanh, trần trần như nàng đang đi vào vùng hào quang của núi kim cương. Bà tiếng gõ cửa thô bạo như thúc hồi khẩn cấp, đoán biết ngay người bên ngoài là ai rồi. cô vụ cứ đứng xoay người trước gương, miệng vẫn cười duyên với bóng, tiếng mắt sát liếc về hướng xuất phát, đến động. Anh hai tháng đó hả? Anh cứ vô, cần gì phải gõ cửa? Cánh cửa nhẹ nhẹ mở Người đàn ông tóc đã hoa dâm Mặt phính bụng phệ vừa lách vội qua cửa Vừa cười nham nhở Ô oh, tuyệt lộng lẫy Cực kỳ lộng lẫy Chín mô đen đứng một chỗ xoay người lại ngẹo đầu hỏi Đẹp không? Như nữ hoàng Ngắm xem kiểu này hợp với bóc dáng em không Hai tháng đưa ngón tay cái Số 1 Nhìn chín anh tưởng đâu là một ca sĩ À một ngôi sao nữ hoàng nhạc rock Đang nổi tiếng thế giới Nàng lườm dài Thôi anh hai vừa thôi Thiệt mà không định, chiều nay đi đâu, do lệnh bà, nàng dịu dàng chỉ ngón tay tiên, coi kìa đang chạy máy lạnh, khép cửa lại, khép cửa lại rồi vô đêm biểu. Hai tháng chỉ khép trái cửa phòng, đoạn giang rộng vòng tay đam mê đón tiếp dài nhân. Anh biểu, chớ có lộc quyền, từ sáng tới giờ chính tự cấm cung à? Đôi bàn tay phù thủy mơn trớn trên cổ hai tháng đợi anh đó. Đợi mà có mong không, sao lại không, coi kìa anh hai vắng một buổi là thấy nhớ cưng chịu không có nổi, chín màu đen lúng lỉnh như con gái mới biết yêu. Cưng thiệt không? Thề tôi nè, mấy thằng cha già có bở con sạm lắm, bộ ai cũng chảo sao anh đối với chín như thế nào em chưa tin được lòng anh hứng. Nàng không ngất làm duyên làm dáng, "Tin ư? Hơi hơi thôi, làm sao cho em tin hoàn toàn? Biết đi em nói gì không? Của cái của em cũng là có anh hai đó." Biết rồi, tất cả vì em, vì em. Ôi già, gì vậy cưng? Nàng đưa tay tre miệng hai thắng Những cái bàn trải sắt trà đến má người ta Mà trà trà hoài ai mà chịu cho nổi Nhắc cạo dâu hoài mà không có chịu cạo Thà chịu mất em chứ không thể để mất dâu vậy không Trời ơi anh nói Cạo dâu bệnh để dâu cũng là để tang đó Để tang ai? Bà vợ già anh hả? Thôi anh uh, chiều Anh liều vậy anh hy sinh <cười> Tức cười chỉ cạo dâu cho sạch mà gọi là hy sinh Chỉ có em đang hy sinh cho anh đây nè Anh sẽ đền đáp Chín mốt em, liền đẩy hai tháng ra, làm ông ta phải té ngồi xuống trước ghế mây lót nệm. Thôi, ghét. Từ ngày mai, nếu còn bộ dâu đó em không, cho vô đây. Đừng quất trờn vợn như khỉ vô vườn đào tiên Ngồi yên đây nghe em nói này. Bà Chín liền đứng sau lưng ghế, hai tay ấn vai người đàn ông và cúi xuống kề môi thì thầm. Thằng thông đâu? Hai tháng lắc đầu. Ai biết, hai ngày rồi không tới mặt. Anh có biết nó làm những chuyện mờ ám hay không? biết qua đi chứ. Nó đang rình dập anh đó. Đi nơi khác, nó đem tên anh và tên em ra mà nói xấu. Hai tháng Vỗ ngực đổi sắc diện giận dữ. Để rồi hai tháng này sẽ khử nó. Cái thằng lưu manh phản chủ. Anh biết rõ lắm chưa? Từ nửa năm qua nó lừa qua mặt chín bao nhiêu chuyến mà nuốt hết phần thưởng tỷ lệ. Lại còn gạo bột mì chuột moi cả chục tấn không? Vậy mà chín còn chưa chấp nó làm gì? Chín mô đen lộ về lo nắng. Từ từ em tính. Từ từ đến bao giờ? Không kéo nó sẽ quay đầu cắn lại mình như chó điên. Chó điên thì khử theo ch Chính mong nên liền đổi vị trí ngồi xuống ghế và ngà đầu qua vay hai tháng Em giao nó cho anh đó. Hai tháng nghiêng đầu hôn lên mái tóc ngát thơm nước hoa ngoại vừa dấn giọng Đừng cho nó làm tài công nữa. Bật mãn nó sẽ phá. Theo em thì anh chủ động chọn người đưa qua làm tài công phụ để theo dõi mưu mánh làm ăn của thằng Thông. Đồng thời em sẽ mượn lệnh cơ quan chủ quản chặt bớt vi cánh của thằng Thông. Đứa nào là em cháu của nó đưa xuống làm chuột không có tên trong danh sách tuyển viên thì đẩy lên bờ hết Hai thắng lại hôn má người tình một cái thật kêu. Hay, rượu kế, bà chủ của anh thật tuyệt vời. Ngón tay nằm duyên trận lên môi ông thắng. Cấm kêu em bằng bà chủ. Còn điều quan trọng nữa là tuần sau sẽ có đợt đưa phân bón về tình. Hai thắng ghi chín mô đen ngã gọn vào lòng mình. Anh biết rồi, em sắp xếp cụ thể đi. Cần phải kèm cặp thằng Ba Thông như thế nào? Cô phụ xoánh tiêm mắt nhìn trong đáy mắt người đàn ông như cuồng si Em giao toàn quyền cho anh đó. Có gì thì cứ tiền tràm hậu tấu Nhưng phải hết sức mưu trí đối với con mãng xà đó Nghe anh Đáng lẽ em phải theo sắt cánh cùng với anh Hai thắng so so đôi vai nõn nạc của người yêu Nhưng giọng nói hàm chút băn khoăn Em có phần sáng suốt hơn anh đó. Em tin anh thừa khả năng Tàu nào kéo Tàu của con kim anh Hôm qua em có gái nhà nó để dò tình hình Có điều khác thường là lần này nó vẫn vui vẻ tiếp em có nhỏ này có thật Hãy nó nghe mình toan tính nó kia Thì nó làm mình quê ngay mặt Dẫu gì mình cũng phải cầu hòa với nó để dễ làm ăn, đỡ lo no về con nhỏ đó. Lại ngại nỗi khác. Em ngại gì? Thằng Thông nói dưới tàu con kim anh có một thị thủ mới. Hai thắng lẹ miệng. Lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Anh biết mặt nhưng mà quên tên. Tên Trung. Nhiều người nói tên Trung này như là cận vệ của con kim anh. Từ ngày có mặt nó trên tàu của con kim anh thì chuột bỏ bị chụp linh liệu. Thiên Hà thất nên bắt đảo. Thằng Thông nói tên nó là người của chạm đường sông Cài Vào. Hai thắng lạng suy một lúc rồi buông tiếng cười khỉnh. Thằng thông trông gà quá cuốc rồi. Thằng trông đó làm bếp thôi mà. Thôi đúng rồi. Thằng thông khôn quyệt thuộc ngoại hạng đó. Em hiểu ra chưa? Thằng thông hồ em đặng dễ qua mặt đó. Chín đền bật dậy, như cứ ngồi yên trên đồi hai thắng. À, à, em cũng nghĩ rằng, làm gì có chuyện chạm cài người xuống ghế tàu. Chính em đã gặp tên Trung đó tại nhà con Kim Anh hôm qua. Thằng đó hiền khô, dễ thương lắm. Hai tháng cười trêu dễ thương lắm hà. Tôi ghen kinh khổ ngoài nha, chín mô đen tát nựng hai tháng. Nó chơi kì à, thôi, mình nghiên chí nha, tam thông này phải sớm chỉ mới ổn anh hai ạ. Hai tháng nâng đều đôi cánh tay mịn màng tươi mát vừa buông giọng đánh thép. Ngay bây giờ cũng được, bằng cách nào? Sai người tìm kêu nó về đây. Hai tháng vừa dứt đầy thì ba thông đẩy cửa bước vào không cần báo trước. Chín mô đen giật mình đột đứng dậy, ủa, thông mới về đâu hả? Mặt anh tài công hầm hầm, về nãy giờ Bà Chín ra ập cửa lại Tôi và anh hai mới vừa nhắc Thông đó Phải chỉ nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy Thông ngồi ghế kia đi rồi bàn công việc ngày mai Bà Thông chừng chừng nhìn anh hai thắng Không ngồi nơi trước ghế mây Đặt song song với ghế hai thắng Anh đi thẳng vô ngồi nơi góc giường Của bà 9 đến như cố ý khiêu khích địch thủ Công việc ngày mai Có gì mà phải bàn Cần bàn gì thì có chú hai đó Chú hai tới hồi nào Hai tháng đưa móng tay cào cào dâu Mới ngồi đây 9 model kéo ghế thấp bên bàn trang điểm ngồi riêng một mình, đưa mắt dò xét thái độ của cả hai người. Thông đi đâu từ sáng hôm qua thế này. Giọng anh Tài công gây gắt, về thăm quê mà quên báo cáo cho bà chủ biết. Tôi ghét ai kêu tôi bằng bà chủ lắm nha, về Long An mà sao không có quả nhà quê. Bà Thông thở ra chán chường, về tới Phú Lâm, ghế quan uống cà phê, khóa xe dựng ngay trước mặt mà mất xe, mất cả sách đồ đạc. 9 model và hai tháng đều sừng sốt trước chuyện mất xe, hai tháng gạn hỏi Để ngay trước mặt mà mất được à? Thừa lúc mình ngó lơ hay có gì án khuất tầm mắt mình thì chỉ trong nháy mắt kẻ gian nó mở được khóa phong mất rằng. Chính nên vẫn thản nhiên. Thôi buồn giàu cái gì, lỡ mất thì bỏ. Còn người còn của, mình sẽ thì mua trước khác. Bây giờ tạm thời khi tôi cần thì sẽ mượn trước đêm của anh hai và nhờ anh hai lái luôn. Bà Thông liếc ông mạng đồng nghiệp của mình bằng tiếng mắt rực lửa, vừa gặng hỏi bà chủ. Rồi, chừng nào chín mua xe mới? Xin đèn tờ ra lãnh đạo, thông tả, phải có tiền đã chớ. Bà thông lại đưa mắt giò xét người tỉnh từ đầu đến chân. Phải làm sao sớm có xe chạy tới chạy lui cho công việc hàng ngày chứ, chính không thể bợt xe nghỉ khác lại còn bắt người ta làm tài xế hoài được. Tôi nghĩ chính thừa sức sắm mô tô nữa mà. Chính mô nên gằn giọng, từ từ chất thông, đâu phải tôi đang sống trong tiền rừng bạc biển như thông tưởng, mà tiền là tiền là thứ mà người ta đem ra giải quyết mọi nhu cầu trong đời, chứ không phải là thứ giấy vụn. Bây giờ thông nằm giấy tờ Cớ mất xe cho tôi đi. Nếu không bọn lưu manh lấy xe đó đi trộm cướp giết người thì liên lụy đến tôi. Mất xe tôi không tiếc mà chỉ sợ vạ lây. Bỗng bên ngoài có tiếng đàn bà khóc kể cách ngang câu chuyện trong phòng. Hai tháng bước trở lại mở cửa. Chị ở sông thẳng vào trước sự ngạc nhiên của ba người. Tay quệt nước mắt miệng méo sạch. Cô Chín ơi! Ông Chín nắm mắt rồi! Cô Chín ơi! Giọng Chín lên lạnh lùng. Chị coi chừng ông ngủ đó. Chị hãy im đi, gì mà khóc kể nghe ghê vậy. Ông Chín tắt hơi thiệt cô à. Chín đền chớp mắt. Hồi nào? Chị ở càng thiểu não, ông Chín mây nấc lên mấy cái rồi đi luôn. Tôi đền chạy lên cho cô hay. Tội nghiệp ông Chín, giờ phút cuối cũng chẳng thấy mặt ai. Cô phụ vẫn thản nhiên ngồi yên. Có chị đó rồi. Thôi chị ơi, ông già cả bệnh tật trầm kha rồi. Theo ông bà, là chuyện không thể chống trời được. Trên trần ra này có ai khỏi chết đâu Mà ông chết sớm chừng nào thì càng đỡ Bị hành hạ thân xác trường ấy Chị đừng khóc lóc nữa Trong nhà có tiếng khóc kệ nghe ghê giợn quá Chị ở nén tiếng khóc Nói lè nhẹ trong nước mắt Cô cô xuống dưới chạy một chút đi cô chín Chín đền quắc mắt thàng thốt Chị vậy Cô vút mắt cho ông chín lần cuối Nàng gạt phăng Mày đặt vút mắt vút mày gì thì cũng vậy thôi Tôi sợ sắc chết đắm Trời ơi, tôi đã nói vừa thấy cái bộ xương khô của ông là tôi đang ngã ra chết ngất liền. Thôi thôi, chị muốn vút gì thì chị vút đi, đừng mất tôi xuống đó. Chị xuống kéo mền đắp kín cho ông bà đốt ngọn đèn trong dầu giùm tôi. Chị chịu khó ngồi canh giữa ông một lát sẽ có người lo quan quách. Chị hai kéo vặt áo, lau mặt và bước ra khỏi phòng chẳng dám nói thêm lời nào. Chị nền vụt đứng dậy lầm bẩm bao nhiêu khổ ai tôi đã chút nhẹ. Ông đã làm khổ tôi quá nhiều rồi. Tôi cũng đã chạy chữa trông đến kiệt sức. Không có gì mà tôi phải ân hận hết. Bà Thông nhìn cho bà chủ không nháy mắt. Vậy mà cậu 11, 12 gì của Chín đó nói rằng ba trăng mà tới 6 bảy trăng, ông Chín mới chết. Cô vụ dừng lại trước mặt anh Tài Công trẻ. Thôi, đừng nhắc Thông nha. Thông giúp mình nhé Bà Thông nói lớn cố hít cho ông Tài Công già nghe. Thì về nhà của Chín tất nhiên là tôi phải lo chứ còn ai lo, Chín cần gì. Nàng khoanh tay trước ngực Mình đang bối rối lắm đây Mình chỉ biết trông cầy và thông tôi Bây giờ thông huy động anh em dưới gây lo việc mai táng đúng như dự định trước đây Nghĩa là rừng bệnh ở đâu thì quàn ở đó Không đưa quan tài đến nhà trên Tầm niệm xong chôn ngay Không cần chọn ngày giờ miễn phúng điếu Không lễ nhạc nhớ chưa Ba thông nhẹ gật Mua hòm cỡ nào Loại thường thôi Chết là hết Càng đơn sơ càng tốt Thông lo gấp đi Còn vấn đề Kịp hiểu ý ba thông muốn nói gì rồi Chín đến lần đật đi mở tổ. Mình ứng trước đây, chỉ đến đâu cần thêm bao nhiêu nữa thông cho mình biết. Thông cứ chủ động trong mọi việc nhé thông đi ngay đi, còn anh ngay ở lại chờ tôi nhờ anh việc khác. Bà thông tiếp nhận một cục bạc giấy xếp kỹ, vừa ngập ngừng đi ra khỏi phòng, vừa lứt hai thắng bằng tim mất ngờ vực cam ghét. Chín mô đen theo ra cửa, lên tiếng cho bà thông nghe. Anh hai trải qua xí nghiệp chờ nhận giấy điều động cho tôi. Hai thắng hôm hở đứng lên, đi ngay bây giờ. Chín mô đen đập cờ lại, khóa luôn và cười ý nhị. Đi đâu, em giả bộ sai anh để cho nó nghe, nó không nghi ngờ gì về sự có mặt của anh đó. Khóa cửa nó càng nghi, nàng khoa tay, mà kệ nó, nó ôm tiền đi luôn rồi, nó chỉ mê tiền thôi. Hai tháng lộ vẻ lo nắng, lúc nó sông sáng vô đầy, chắc nó đã thấy. Có lẽ là không, vì vừa nghe khu quả nắm thì em vột đứng dậy liền, nó hoang mang vì em tiếp anh một cách thân mật khác thường. Dầu cho nó bắt gặp chúng mình đang âu yếm với nhau cũng chẳng sao, tại sao mình phải sợ nó chứ? Em biết nó là thằng mê tiền Mà em còn giao cho nó việc mai thắng Hai người trở lại ngồi chung ghế như thế cũ Chín muốn lên nằm gọn Trong lòng ông tài công đa tình Là một cách em tống nó đi khuất ngay chỗ này Em thí cho nó ăn một nửa hay hơn nửa cũng được Coi như nó cái xác chết giấy khô của ông Chín Hai tháng tỏ ra quất ức Nó đi rồi anh mới nói cho em biết Nó đã nuốt chức nữ hoàng của em đó Em đừng vội tin lời xào quyệt của nó Mô nên vút nhẹ cánh tay lông lá của hai thắng Và mỉm cười bí hiểm Em có ngu dại lắm đâu mà không biết Nó đi du hí du thực với đảo nhí Rồi giấu cho con na chút nào đó Chứ không có mất mát gì hết Tại sao mất xe mà không báo công an Em biểu nó cớ lại làm thanh Vậy mà nó còn thúc dục em mua chiếc khác nữa chứ Em làm ngơ để cho nó nuốt Nếu không nó quậy Rồi đây anh phải bóp cổ bắt nó ói ra Ông tài công tái mánh Đừng mua xe giao cho nó nữa Cô phụ mắt lim Dim Không bao giờ. Anh nghĩ cách gì khử nó đi. Càng sớm càng tốt. Và từ bây giờ anh hai nên tìm chỗ khác làm kho hàng. Những nơi mà thằng Thông đã biết không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Mình phải đề phòng mọi trường hợp bất chắc anh biết không? Anh đang dự trụ đúng kế hoạch của em. Không cần chờ được à? Có ngày thôi. Trôn cất anh chín xong. Anh sẽ phát họa bề thế địa điểm mới cho em xem. Tuyệt đối an toàn. Em hoàn toàn tin tưởng nơi bộ óc siêu phàm của anh. Có anh em trao cả linh hồn và thể xác cho anh đó. Hai thắng tỏ thái độ như chân chính Trược nhàn sắc Và lời mời mọc vô cùng quyến rũ Của người đàn bà Ông tắt khẽ lên mái người tình như để đánh thức lương tâm Kể em Sao chưa chịu sửa soạn Nàng tròn xoay đôi mắt khát cao Đi đâu Giọng hai thắng trầm xuống và chậm rãi Lo thang chế cho chồng em Đã có thằng Thông chạy rồi đó Còn phần của em Bồn phần của em làm sao cho tròn đạo vợ chồng Theo ý anh hai thì em phải làm gì bây giờ em phải thay tăng phục và xuống chỉ huy. Nàng vẫn lãnh đạm khoa tay. Tất cả trong hoài đều giao hết cho thằng Tông. Không có gì mà em phải chỉ huy. Em đã nói em sợ xác chết lắm rồi. Chừng nào liệm xong em mới xuống. Anh có thể giúp đỡ em để mắt coi thằng Tông nó làm được việc hay không? Tại sao lúc nãy em không giao cho anh, mà lại giao cho thằng Tông? Chẳng khác nào giao trứng cho ác. Anh chưa kịp nghe sao? Em đã nói em tìm cách đẩy nó ra khỏi vòng. Nó ngồi đây cứ chừng anh hoài. Nó cầm manh lắm mà anh không biết sao? Bỗng hai tháng đập tay xuống tay ghế, ngồi lặng yên luôn. Trong đầu óc ông chật lé lên cái gì đó không có lợi cho bà thông. Ông quyết phải lấy cho bằng được cái gai trong mắt. Vẫn ngồi yên trên đùi ông tài công, chín mô đêm lục túi áo ông rút lên một điếu thuốc đầu lọc cài lên môi và bật lửa mồi. Nàng khoan khoái hít dài một hơi rồi điêu luyện truyền khói cho hai thắng Trong giờ phút này, đáng lẽ trong tim cổ phụ phải còn lưu lại chút tình sư nghị cũ. Đi đốt nén hương vĩnh biệt cho chồng Thay vì ngồi đó Mà đú đợn với người tình Bằng những ngụm khói ám đen nhân phẩm Nàng vòng tay qua cổ hai thắng Và tiếp tục làm nũng Anh hai này Chưa bao giờ ông tài công nhìn chín mô đen Bằng tia mắt si dại như lúc này Ông ân mê những thứ lấp lánh Trên ngọc thể giai nhân Dì cưng Nàng cố đẩy tâm hồn người đàn ông chơi vơi trên sóng mắt Cưng thiệt không Hòi hoài Dám ở luôn đây với em không Sợ gì mà không dám bàn tay nằm duyên làm dáng ấp lên ngực hai thắng, để nghe nhịp tim đập ly dị đi, ông tài công trố mắt, ly dị ừ, dám, người ta không lỗi lầm gì, đòi ly dị sao được mà cần gì phải ly dị bá ở yên, với mấy đứa nhỏ dưới cần đức rồi anh đi làm ăn ở đâu, bá không cần biết tới, ờ, không nên làm chuyện ấy tội lỗi chín mô đen vinh mặt, đạo đức ghê thương vợ gớm, làm trai hai vợ thì phải thương cho đồng, phải không Em thử hỏi chơi vậy thôi, được ai phụ bạc em là được rồi. Anh khéo hớt hơ hớt hài đầy cánh cổng, thấy Kim Oanh mặc đồ thể thao đang rất mô tô ra cửa ông Anh đón đầu xe mà lập cà lập cập. Ây, mày quá, cô út chưa đi? Cô út ơi, lại lại có chuyện không hay nữa rồi. Kim anh trống xe và lộ về bắn quân. Gì vậy? Là anh trộm lên tàu à? Dạ không, thằng Trung đi đâu mất rồi? Kim Oanh sừng sốt. Hả? Anh ấy đi chợ, đi quán đâu đó, chơi gì mà hoảng. Khéo hạ thấp giọng Dạ không, tôi biết nó bỏ tàu đi luôn rồi. Hồi hôm nay nó còn đầm bên tôi, nhưng tôi nghe nó thao thức không ngủ. Sáng ra thì không thấy nó đâu hết. Tất cả những thứ gì của nó nó đều mang theo. Ngăn tủ mở quá trống trơn. Kim Anh dần tái mặt. Anh ấy bỏ tàu à? Bỏ anh em thật à? Có xích mít gì với ai không? Khéo lắc đầu. Dạ không. Nó đối với anh em như bát nước đầy. Mà anh em cũng quý nó như cũ đã thấy đó. Anh em bên trài đang chia mỗi người một hướng đi lục nó ở mấy quán. Kiếm cầu may vậy. chờ nó không hay ra cả hàng quán. Nàng cao mày. Vậy thì bị lý do gì mà anh Trung bỏ đi? Khéo đổi giọng nghiêm trọng. Tôi đã thấy nó âm thầm chuẩn bị cho cuộc gia đình này từ lâu rồi. Kim anh bực dọc. Sao tới bây giờ anh mới chịu nói với tôi? Tôi đâu có ngờ. Anh biết những chỗ anh chung ở mà phải không? Chắc nó không quay về chỗ xóm chợ ông tạ Nàng đứng cắn môi lạng thinh, khéo cũng rối lòng lầm bầm. Cái thằng thiệt kỳ cục, đi mà chẳng nói với anh một tiếng nào, muốn tôi việc thì cứ nói thẳng với cô út đi. Kìa mà anh nghiêm dọc, anh có phần trách nhiệm, về chuyện anh chung bỏ đi, chơ chẳng phải không đâu. Hai người khăn khít nhau mà không lắng nghe được tâm tư vui buồn của nhau, thì còn ai đáng trách hơn là anh. Nếu anh chung cho tôi biết ý định thôi việc thì tôi thừa khả năng giữ anh ấy lại với sự cười mờ Mặt anh khéo ra dầm, dạ phải, tôi có trách nhiệm. Tôi đã giới thiệu nó xuống tàu mà nó ba trợn ba trạo như vậy là mất uy tôi quá. Anh Trung không làm điều gì quấy, đến nỗi anh phải mất uy tín. Tôi chỉ trách anh chơi thân với bạn mà không hiểu được nỗi buồn vui của bạn. Hai thầy anh kéo âm ức nắm lên ngực áo mình. Hiểu chứ cô Út, biết chứ cô Út, tôi hiểu thấu tim móc non lận kia đấy. Bây giờ cô Út trách tôi thì buộc lòng tôi phải tiết lộ. Kim Anh chớp mắt liên liệu. Gì, bí mật sao? Khéo đỏ mắt quanh thề thào, tối mật. Nàng xuất ruột lột mũ. Anh nói hết tôi nghe Những gì liên quan đến tôi Các anh em và cây thầu trong sinh hoạt hàng ngày Không có gì gọi là tối mật cả Chuyện kín thìa đà cô út Tôi không dám nói giận với cô đâu Đáng lẽ tôi cần tiết lộ chuyện này Với bất cứ ai, ngay cả cô nữa Thằng trông đi rồi thì kể như chấm dứt chuyện rắc rối Nhưng mà tình thế bắt buộc tôi Phải hở môi với cô Ờ cứ nói đi, tôi sốt ruột lắm rồi Cô cứ đi ánh tennis đi Bác sĩ hội chờ ở sân Trưa chiều cô rảnh tôi sẽ gặp cô Kìm mà kéo tay khéo đến ghế đá. Thôi thôi thôi, đâu có tôi có thoải mái đâu mà ra sân. Chuyện gì bí mẩn anh phải cho tôi nghe bây giờ thôi. Anh ngồi đó ở đây không sợ người nghe trộm đâu. Chính anh khéo cũng mong được cơ hội thuận lợi để thay bạn nói lên tiếng lòng thầm kín. Nhưng khi đối diện với thuyền trường, trong phút này tự dưng anh thấy hơi khớp. Anh lúng túng bẻ từ ngón tay ngại ngùng, dọn miệng. Trợ hiện tôi xin lỗi cô Út nếu tôi có lời phạm thượng. Nàng chau mày, một viên chức cao cấp nào ở đây mà anh sợ phạm thượng? Chúng ta đều là anh em, không có lỗi phải gì hết, cứ nói đi. Dạ cô Út đừng chấp nhất nếu lời thật thà của tôi làm phật ý cô Út. Kim Anh tròn xoe đôi mắt, "Ơ kìa, sao anh cứ rào đón hoài vậy? Tôi hứa sẽ không mất lỗi gì anh cả mà. Trái lại tôi cần cảm ơn anh thành thật với tôi, anh đừng làm tôi phải sốt ruột thêm." Chưa tìm được câu mở đầu, khéo lại gái tay mấp máy môi. Trời này nghiêm trọng lắm cô Út vào đề ngay đi. Khó, khó nói quá cô Út à. Thôi thì anh đừng nói gì hết. Cô, cô đừng giận tôi trước khi tôi xin phép hỏi cô. cơ tự nhiên như anh em. Khéo trồm tới cho Kim Anh vừa đủ nghe. Anh em nói bác sĩ hội đã chính thức tới cầu hôn, phải không cô Út? Trong anh em thủy thủ đã biết à? Dạ, chừng nào lao đám hỏi đám cưới vậy cô Út. Nàng vặn lại đám cưới ai? Thì đám cưới cô Út đó. Giọng nàng nghiêm trang trứng trạc. Anh mới là người duy nhất mà tôi trả lời thẳng thắn rằng Không hề có nắm hỏi, đám cưới gì hết. Tôi chỉ xem anh hội là bạn thôi. Tôi chưa yêu anh hội thì tôi không thể làm vợ anh ấy được. Nếu anh ấy có yêu tôi thì chỉ là tình yêu đơn phương, mà tình yêu đơn phương thường đưa đẩy hai người đến chỗ đổ vỡ, còn gì nữa, anh hãy tiếp đi. Nghĩa là cô út không ứng. rồi sao? Khéo đập tay lên đùi, vậy là hỏng rồi, hiểu lầm tay hại rồi. Kim ngơ ngác, cái gì hỏng? Ai hiểu lầm ai? Anh khéo cho mày Cô Út nhớ lại coi, khoảng giữa tháng 3 rồi, có chiều tối nọ cô Út bắt gặp thằng Trung đang đi lang thang bên đường Nguyễn Khoái. Cô chặn hỏi thì nó nói nó đi chơi. Cô Út biểu nó về lấy Honda đi, và chính cô Út chờ nó quay về đây. Kim anh gật nhanh, đúng rồi, nhưng anh chung xuống tàu gắt thầy anh, không đi chơi. Đó đó, chính hôm đó nó trốn đi, nhưng đụng cô Út, trận lại nó mới phải nấn lá tới hôm nay đó. Anh Trung tâm sự với anh à? Không đời nào cô biết lý do tại sao nó đi không một lời từ giã không? Anh đừng gặn lại tôi. Tôi không biết gì cả. Anh cứ kể luôn đi. Khéo nhịp nhịp ngón trò xuống bàn đá. Nó hiểu tâm bác sĩ hội. Trường bác sĩ hội sắp cưới cô. Nàng hoang mang. Thì cũng như bao nhiêu anh em khác hiểu lầm thôi. Dù cho sự thật là tôi sắp làm vợ anh hội đi nữa thì cũng không thể là lý do. Khéo cắt ngang chỗ nàng vấp lời. Đó là động lực chính thúc đẩy nó bỏ tàu đốt cô út. Sao lạ lùng như vậy? Hai vấn đề hoàn toàn không liên quan đến nhau. Có chứ, cô Út suy nghĩ xem. Kim Anh hơi bực. Anh đừng bắt tôi phải suy nghĩ. Đầu óc tôi đang dối rắm đây này Trên sông rạch bây giờ, xinh lắm chuyện nhễu nhương, như anh em thấy mỗi ngày đó. Đồn ngọt anh trông biệt tích như vậy. Tôi chữa e, không phải anh mất bình bỏ việc mà đi. Tôi còn nghĩ giải đã anh bị băng nhắm lưu manh nào đó thanh toán. Trở thấy đôi mắt tiền trưởng viền ngấn lệ, anh khéo thầm lấy làm hối hận. Xin lỗi cô � nàng ạt văng. Thôi, nếu không có gì khác hơn mấy tiếng xin lỗi thì anh hãy xuống tàu đi. Tôi sẽ đi tìm anh chung Nét mặt khéo, rào rào. Người đi như bóng chim tăm cá. Biết đâu mà tìm, cô út. Đừng vội giận tôi. Không quen co gì nữa hết. Tôi xin nói ngay cho cô biết rằng thằng Trung đã yêu cô. Tuyên trường xoáy tiếng mắt nhìn vào anh khéo và thằng tốt buột miệng. Hả? Anh... Anh vừa nói gì? Khéo trồm qua gần Kim Anh hơn và khẽ lặp lại, "Thằng Trung đất thần yêu cô." Nàng lắp bắp, "Anh anh Trung yêu tôi?" "Dạ, từ lâu rồi. Anh ấy thổ lộ với anh à?" "Cũng không, dễ gì nó hé môi, tôi đã thò mò lén đọc hết mấy trang nó viết gì đó. Nhật ký à? Đó đó đó, nó bỏ quên tập đó dưới gối, tôi mới khám phá ra chuyện bí ẩn trong lòng nó." Giọng Kim Anh như Hàm nỗi thống khổ, trời ơi tôi đang sống bằng mộng hay thực đây. Khéo vừa để mắt theo dõi phản ứng tình cảm qua sắc diện đổi thay của nữ thiền trưởng vừa chậm rãi hỏi, Cô Út kinh ngạc lắm phải không? Nàng khẽn lắc đầu. Tôi chỉ ngạc nhiên chứ không kinh ngạc. Cái gì ghê gớm lắm sao mà phải kinh ngạc? Nếu anh không tiết lộ thì không biết đến bao giờ quần khúc kia, tôi mới hay. Thật là oái âm. Khéo dặn hắng Cũng dễ hiểu thôi, cô út nó chăm sóc cho anh em, tình thương tập thể này nở từ bát cơm tô canh, nó chăm sóc cho cô út, tình thương đó dễ biến dạng thành tình yêu khi hai người gần gũi nhau qua những ngày mưa gió gian lao. Thế rồi anh Khéo thì thầm kể hết bao suy tư và kỷ niệm của chung phây bảy trên những trang tình sử, Kim mọi người chết lặng như lắng nghe lòng mình thổn thức, chốc chốc nàng lại nhẹ cắn môi như cố nén xúc động. Nghe dứt chuyện bất ngờ Kim Anh quay mặt hướng khác không nhìn Khéo. Chuyện có thật không? hay là ra tường đó. Khéo dơ thẳng tay, tôi xin thề không hề biết thêm một chút nào hết. Rất tiếc là tôi không thể lấy cắp cuốn đó cho cô út coi. Nàng hàn học, không bao giờ tôi đọc lén thư tử lưu bút của ai. Anh bất gặp tập nhật ký viết truyền thảo lao đó, sao không bảo tôi biết ngay, để tôi chẳng đứng những suy nghĩ vớ vẩn đó. Khéo thầm thất vọng về thái độ của thuyền trưởng. Trời ơi, ai dám ho hé với cô về một chuyện yêu đương? Vậy là anh đã ho hé với những ai rồi? Xin hứa với cô Út là tôi luôn luôn giữ tuyệt đối bí mật. Nàng rắn rộng mệnh lệnh, tôi cấm đem chuyện này ra truyền miệng nghe chưa? Cô khỏi cấm và tin nơi tôi. Tôi tức giận anh trông ghê vậy đó, cái này thật là kỳ khôi. Chưa thấy phản đứng gì rõ rệt nơi nữ chủ, anh khéo cố dò dẫm Tôi biết hệ nói thật thì mít lòng cô Út, chỉ làm cho cô Út bực mình thêm thôi. Cái thằng kỳ công thiệt, gối dâm không theo phận gối dâm. Kim Anh cắt ngang, anh không nên khinh người như vậy. Tôi có phải là hạng anh em nào tôi có quý trọng cả anh Trung có quyền yêu tôi nhưng tình yêu đó có được tiếp nhận hay không thì lại là chuyện khác tôi chỉ chắc anh Trung đi mà không một lời từ giá ai hết đáng lẽ anh ấy đường hoàng báo cho tôi biết ý anh ấy muốn thôi việc để tôi thanh toán các khoản cho anh tôi không muốn đeo mang bất cứ một thứ nợ gì hết anh khéo đẩy đưa no tệ quá mà thình lệnh kim anh quay lại chỉ thẳng mặt anh khéo anh đã bảo lãnh cho anh Trung xuất tàu thì bây giờ anh phải có nhiệm vụ đi tìm anh Trung lôi anh ấy về đây tôi trả hết nợ Cho tôi nhẹ lòng rồi anh ấy muốn đi đâu thì tùy ý. Không có anh chung anh em thay phiên nhau nấu cơm ăn. Anh Trung bạc béo với thật thể quá thì thôi, chúng ta không nên líu anh ấy lại. Dạ tôi sẽ cố gắng kiếm nó. Xe tôi đổ sẵn sẵn anh cứ lấy đi đi. ra mấy gara sửa chữa ô tô, nhất là chỗ anh Trung học hồi trước. Mấy sửa cơ khí cho đến biến xe bến tàu, có thể anh ấy sẽ trở lại học máy. Khéo nhẹ gật, tôi hy vọng. Có điều anh cần nhớ là... Không được nói linh tinh để cho anh em bàn tán mà chỉ một mình anh đi thôi Không đều theo bất cứ một người nào Dạ tôi biết mà Nếu gặp anh Trung anh phải nói thế nào Khéo lẻ miệng Tôi nói là cốt đau nặng được chưa Chỉ bị như vậy mới có thể lôi hắn trở về thôi Kim Hoành đặt ngón tay lên môi Nhưng tôi đối không được đề cập đến chuyện lăng nhăng trong nhật ký Tôi cấm anh vẽ vời đó Tôi đã nói cô Út hãy tin tôi Nếu nên việc đó cô Út phải thường tôi mới được Thế nào gọi là nên việc Thằng Trung về xin lỗi cô để nhận việc lại. Tuyên trường khoa tay rắn rộng. Không đâu, tôi không cần anh Trung trở lại làm việc cho tôi. Tôi đã nói anh Trung đã chót bạc bẻo với chúng ta thì thôi. Tôi không cần giữ làm gì nữa. Để anh ấy tự do chọn nơi làm việc tốt hơn. Ngay như bây giờ anh khéo bỏ đi tôi cũng không cần. Chỉ có điều duy nhất tôi mong muốn là một bước ngoặt của anh em trên đường đời không thể là lối mòn dẫn anh em trở lại bên bờ vực thẳm của tuổi trẻ nông nổi trước đây. Rồi đến một ngày nào đó vì một hoàn cảnh nào đó sẽ có anh em lên bờ sống bằng nghề khác. Chưa chắc có ai khăng khít với chiếc tàu chiếc trài đến già đâu. Nhưng khi chúng ta chia tay nhau, đừng để chút gì buồn phiền cho nhau. Đừng để thâm tâm tôi phải bị dây dứt không yên. Do đó bằng mọi giá, dù anh Trung không đòi tôi cũng phải sòng phản đối với anh ấy. Khéo tìm hiểu. Nó còn lãnh đồ bao nhiêu tiền nữa? Nhiều thứ tôi không thể trả lời ngay được. Nếu tìm không ra tung tích của thằng Trung, nàng cương quyết phải tìm cho ra. Từ bây giờ đến ngày ta đi tỉnh, anh chỉ lo một việc đó cho tôi thôi. Anh lấy xe đi ngay đi Anh khéo lái Honda đi rồi. Kim Anh đem cất túi tennis và bồi vàng xuống tàu xem chung có để lại vật gì hay không. Người trực tàu có lẽ là anh năm xuống, vẫn còn say xưa quận mình trong nóp trên môi tàu. Nắng đã lên mà anh không hay biết. Kim Anh đi lục khắp buồng lái, từ chỗ ngồi chỗ ngủ đến các hộp tủ hy vọng một phong tư tạ tử nhất đâu đó. Xoát đến bên buồng thùy thủ. Chìa khoáng ăn tù của chung còn găm đó, nhưng không còn mà màu dưới vụn rơi rớt lại Nàng hoàn toàn thất vọng. Trở lên nhà với nỗi chán trường Kim Anh cố tránh mọi sự tiếp xúc với người trong nhà Nàng lên phòng thay bộ đồ thể thao ra Rồi vật mình xuống giường Trong buồn tim Chất chứa ước mơ Một cuộc hóa nghiệm bắt đầu được thực hiện Như chưa thấy một hiện tượng gì Nàng buộc giày đi xoay gương sửa lại chức nư trên tóc Xác diện vẫn nần hiện nét trầm tư Như dòng sông sâu mà thuyền không dò được đáy nước Khó đoán hiểu được tâm trạng của nước thuyền trường trong lúc này Phía cầu thang nổi lên tiếng chân dép lẹp bẹp, tường anh khéo quanh về, Kim Anh khóc khởi mừng thầm nhưng cái bóng hiện lên dưới lớp kính khiến nàng thêm thất vọng. Em lợi đó hả? Dạ. Làm gì thập thò đó, vô đây. Thằng bé đã lành lặn với bộ đồ xanh thợ máy, ruột dè bước vào phòng với gương mặt buồn so. Anh chúc nghỉ việc đi luôn rồi hả cô út? Kim Anh thở dài. Đi rồi, còn em, chừng nào đến lần em bỏ sườn máy mà đi. Nó cúi mặt lắc đầu. Không bao giờ con trốn học Mới chiều hôm qua anh Trung rủ con qua bên kia sông ăn chè Sau đó anh biểu rắc về nhàng ngoại chơi cho biết Để khi nào tiện anh ghé thăm Kì mò anh thầy vẫy Vậy hả vô đây cho cô hỏi Anh Trung có nói chuyện gì cho em nghe không Em có nghe anh ấy tỏ ý buồn phiền ai trong nhà này không Thằng Lợi lắc đầu Dạ không Anh chỉ dặn dò con Tao giàu đi đâu cũng nhớ mày nhất Mày lại dáng học đừng phụ lòng nhân ách của cô út Con hỏi hộ là bộ anh sắp đi đâu hay sao Anh nói đi tàu cho đi đâu Còn đâu có ngờ anh đãi con ăn trà lần chót. Kim anh phăng tới. Hai anh em thường ăn trà đâu? Em cứ ngồi ghế nói chuyện với cô, có gì đâu mà khép nếp. Thằng nhỏ ghế ngồi nửa mông trên ghế nệm. Dạ thường ăn ở quán trà cô Hải, cách quán cơm tấm mà cô đưa con ghế hồi trước vài căn, mà chỗ này chỉ bán trà ban đêm thôi, ban ngày cô Hải đi dạy học. Anh Trung quen với cô Hải à? Dạ không, con biết cô Hải vì cô dạy ở trường con học hồi trước. Rồi em giới thiệu cho anh Trung. Dạ, người ta đồn à, Chè, quán quá nó ngon, nên chiều chiều khách ngồi chật hết ghế. Bởi vậy chồng cô Hải bỏ nghề sửa xe đạp, để ở nhà phụ bưng ly. chiều hôm qua nghe Trung hỏi mua lại bộ đồ sửa xe. Đôi mắt Kim trung bỗng sáng lên. Anh Trung hỏi mua lại bộ đồ sửa xe đạp. Dạ, chồng cô Hải đòi 10 ngàn. Anh Trung trả 7 ngàn, chồng cô Hải không chịu bớt. Đòi chắc giá 9 rưỡi. Cuối cùng thì sao? Dạ, không mua được. Ở nhà ngoài em ra anh Trung còn đi đâu nữa? Dạ, anh Trung... Gia đỏ về bên này, còn con ở lại với ngoại trong ngoại vui. ngoài có kể chuyện cô ghé cho tiền. Kim Anh đồn nóng. Thôi, lợi này, bây giờ em xuống dưới nhà, chờ cô một phút. Khoan, vô sưởng máy nhé. Em đi với cô qua quán cô Hải ngay bây giờ. Giờ này cô Hải đâu có ở nhà cô út. Gặp chồng cô Hải. Cô mua đồ sửa xe à? Nghe lại cô, đừng hỏi lôi thôi gì hết. Kim Anh hi vọng rằng chung sẽ còn quay đi quay lại nhà cô giáo Hải cho đến khi kết thúc việc mua bán. Thay đồ đi phố xong Nàng lên mô tô, đeo theo thằng Lợi phía sau Chạy theo hướng, thằng Lợi chỉ dẫn May mắn nàng gặp được chồng cô Hải Đang ngồi sơn lại mấy cây ghế thấp Ngay Kim Anh hỏi Về ông khách muốn mua bộ dụng cụ Chữa xe đạp, chủ nhà thật thà cho biết chiều hôm qua, anh đó đi Với thằng nhỏ này đã trả giá 7.000 Tôi không có bán, sáng sớm nay anh ấy có trở lại Kim Anh giật mình hỏi Sáng sớm nay ấy còn trở lại à Chính là anh họ tôi đó Dạ trở lại mặc lần cuối là bài ngàn rưỡi anh ấy than với tôi là vé thế túi chỉ có bấy nhiêu đó thôi thấy thương tình tôi mới bán đại cho anh ấy mà không tính thiệt hơn cũng như mình tạo điều kiện cho người ta kiếm cơn vậy mà trước đây tôi sửa xe đạp ngoài kho 5 chỉ là nghề mất đắc dĩ thôi giờ thì cũng chưa tìm được một nghề đúng lý tưởng nàng phân tới ông anh của tôi đi xe gì đến đây đi bộ có đeo túi xách không Dạ có lúc đó khoảng mấy giờ 5 giờ mấy à anh có nghe ông anh tôi giờ định đặt điểm sửa xe ở đâu không chủ nha lắc đầu Dạ không Tôi đang lưu bu nên không hỏi cận kẽ Thằng lợi xem lời Dám anh ngồi quanh quần đâu đổi quần tư này à cô út Dòng kim oanh thiểu não Không đâu Anh ấy sẽ đi xa Trong cuối hài lệ miệng Tôi thấy anh của cô lên xe làm kho muối Sài Gòn Đôi mắt nàng lại bừng lên tia hy vọng Anh tôi lên xe làm kho muối Sài Gòn à Mai ra anh còn lần quần bên bến Dựa theo yếu tố đó, Kim Oanh hấp tấp lên xe chạy bay thẳng qua bến Lê Thị Hồng gấm, lùng hết những mối đường gần bến. Nàng tưởng tượng rằng Trung đang ngồi viết thùng đồ nghề dưới một gốc cây nào đó, rồi lùng đến cả khu vực quận 1, cạn sang trong mình, nàng cũng chẳng tìm thấy dấu mết gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Nữ Thiền trưởng Rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Trục về hành giả có một đêm thật ngon giấc.